Mặc dù ở trong lòng của cố niệm giai cố niệm thâm cùng Tống Thường Lâm là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, có thể dưới tình huống này, nàng vẫn là phải giúp cố niệm thâm nói một câu, nhưng ta ca cũng rất ưu tú. Rất nhiều người yêu thích có được hay không? Nàng cho là chỉ nàng rất nhiều người thích không? Lâm Ý Thiển nhìn lấy cố niệm dai che chở bộ dạng cố niệm thâm, nghĩ tới khoảng thời gian này biến thành che chở mùi cuồng ma cố niệm thâm cười cho cố niệm dai một cái liếc mắt, hai huynh muội các ngươi thật sự chính là đều là gặp mặt, ngoài miệng lẫn nhau vết bỏ, sau lưng hung hăng che chở. Mặc kệ trong miệng người khác nói như vậy, trong mắt thấy thế nào, người nhà bọn họ chính là tốt nhất, hoàn mỹ. Cố niệm dai không hiểu Lâm Ý Thiển có ý gì, thế nào. Lâm Ý Thiển không nói cho nàng, nghỉ ngơi cho khỏi, chớ suy nghĩ bậy bạ. Nói lấy nàng giúp cố niệm dai lôi ghéo chăn. Cố niệm dai hai tay nắm chặt ra phủ, bĩu môi trách cứ ngứ khí nhắc nhở Lâm Ý Thiển. Ngươi đừng cố gắng giúp ta cùng trương cảnh ngộ rắc tơ hồng, ta không thích hắn. Làm cho nàng rất lưu túng được không? Lâm Ý Thiển thử dò xét hỏi. Vậy ngươi đã có người mình thích sao? Nàng một mực chờ đợi, chờ cố niệm dai rốt cuộc không nhịn nổi rồi, chủ động nói cho nàng biết, nàng giấu ở trong lòng về điểm kia bí mật nhỏ, cẩn thận chuyện. Chủ động tới tìm nàng xếp hàng buồn dài sầu. Thông qua ngày đó tại trong khách sạn nàng muốn nói lại thôi sau đối với tống thường lâm cái ánh mắt kia, nàng có thể thấy được cố niệm dai nội tâm của mình khẳng định cũng rất mâu thuẫn, cảm thấy rất không nên. Lâm Ý Thiển hỏi xong cặp mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của cố niệm giai. Cố niệm giai cắn môi trên mu bàn tay gân từng chút gồ lên tới Rất rõ ràng là trong lòng tư đang khẩn trương Có thể Lâm Ý Thiển ôn hòa ánh mắt Khóe miệng một màn kia như có như không mỉm cười Lại làm cho nàng đặc biệt an tâm Để cho nàng muốn hướng nàng bên kia dựa vào Nghĩ phải tin tưởng nàng Có lẽ Có lẽ nói cho chị dâu Nàng khả năng có thể cho nàng chỉ vào điểm Cố niệm dai nội tâm liên tục cân nhắc Gật đầu nhỏ giọng trả lời Ta đã có người mình thích Nói xong nàng cũng thử dò xét ánh mắt Chờ đợi phản ứng của Lâm Ý Thiển Khẩn trương lòng bàn tay đều toát mồ hôi Lâm Ý Thiển không ngạc nhiên chút nào Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên Nhẹ giọng nói Có lúc ngươi cho là thích cũng không phải thật thích Bất quá ngươi bây giờ cũng còn nhỏ, không nóng nảy. Tay nàng cách chăn tại ngực của Cố Niệm Giai nhẹ nhàng vỗ một cái. Phản ứng của nàng cùng lời nàng nói cho Cố Niệm Giai cảm giác nàng dường như đã nhìn ra nàng đã có người mình thích. Có phải hay không là? Có phải hay không là còn nhìn thấu tâm sự của nàng? Cố Niệm Giai suy nghĩ, khẩn trương hơn. Bỗng nhiên rút lui, Nàng ra tăng âm lượng, đem đề tài lại kéo về đến trên người trương cảnh ngộ, ngược lại ta liền là không có khả năng sẽ thích trương cảnh ngộ cái đó đại cầm thú. Lâm ý tiện nhàn nhạt, ô, nàng thật ra thì rất muốn nói. Thường thường nói càng khẳng định, đánh mặt tới lại càng giống như vòi rồng. Nói như vậy, trương cảnh ngộ thật sự yêu thích nàng. Cú niệm giai vốn là có buồn ngủ, có thể cùng lâm ý thiện trò chuyện như vậy một hồi, nàng lại không ngủ được, cao mày, muốn xoay mình có thể bởi vì đau buôn tha. Nàng đếm kỹ một cái xuất hiện tại nữ nhân bên cạnh trương cảnh ngộ, liền lấy gần đây mới quen nhé vân đoá tới nói đi, lớn lên đẹp mắt, người ưu tú tuyệt đối là im lặng. Ngược lại cũng không phải nàng tự coi nhẹ mình, sự thật chính là như vậy. Cố Niệm Gai nằm ở trên giường suy nghĩ miên man, Lâm Ý tiện xử lý mấy phần email trở lại, phát hiện cặp mắt Cố Niệm Gai còn mở tại, dáng vẻ tâm sự nặng nề, biết nàng khẳng định đang suy nghĩ trương cảnh ngộ cùng nội tâm nàng về điểm kia bí mật nhỏ. Hôn An, sở căng đan lão tung, tác giả, Vi Dương, thực hiện, Huýt công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1352 Nếu là có cái cháu trai mập mạp liền tốt rồi hay Nàng cười một tiếng đi tới mép giường, nói với nàng Tiểu ngư khả năng ngày mai qua tới, ngày mai ta muốn trở về một chuyến, dì chu qua tới chiếu cấu ngươi hai ngày Nghe vậy, cố niệm dai ánh mắt sáng lên, vô cùng vui vẻ, tiểu ngư phải ở chỗ này bồi ta sao Trong đầu lập tức hiện ra lâm tiểu ngư cái kia thịt vũ vũ khuôn mặt nhỏ nhắn. Suy nghĩ một chút cũng có thể yêu chết rồi thật sự muốn bóp một cái. Lâm ý thiện gật đầu, hắn nguyện ý đợi bao nhiêu ngày liền đợi bao nhiêu ngày. Nói lấy nàng xoay người đi thu dọn đồ đạc. Cố niệm sai nói. Vậy ta phải thức ăn ngoài kêu điểm ăn ngon tới nếu không tiểu tử kia ở chỗ này khẳng định không đợi được. Hẳn không thể tiểu tử lập tức lập tức tới ngay. Lâm Ý Thiển quay đầu cười sẵn dò cố niệm dai đừng cho hắn ăn quá nhiều, mập chết rồi. Mập chút thế nào? Cố niệm dai một bộ bao che cho con hình dáng tiểu hài tử mập chút mới khả á đây gầy không sót mấy đứa trẻ ta mới không thích. Ngược lại cháu nàng thế nào cũng đẹp cũng có thể yêu. Lâm Ý Thiển cười cười, không có tiếp lời. Sáng sớm ngày thứ hai Lâm ý thiền liền đi, đều không đợi được cố niệm giai thức dậy. Bất quá cố niệm giai thương thế dần dần chuyển biến tốt, giấc ngủ càng ngày càng hơn được, tỉnh hơi trễ. Hồ công sắp xếp nàng rửa mặt, song nàng lại nằm lại đến trên giường uống xong thuốc, đến chờ một lát mới có thể ăn đồ ăn. Nàng ôm lấy điện thoại di động quét quay vô cánh cửa bỗng nhiên truyền tới âm thanh non nước của Lâm tiểu Ngư cô cô. Cố niệm sai kích động thiếu chút nữa đem điện thoại di động vứt, nàng quay đầu tiểu tử ăn mặc màu hồng áo khoác, màu đen quần jean, sau lưng cóng lấy hắn cổ chỉ bọc nhỏ. Ăn mặc bạch sắc dày cứng một đôi chân nhỏ, nện bước thật nhanh nhịp bước hướng giường nàng bên chạy nhanh. Nàng quên đau đau, lanh lẽ trở mình đối mặt với tiểu ngư, tiểu ngư. Tiểu ngư đến mép giường trực tiếp bò lên giường, hai tay ôm lấy cố niệm sai đau lòng hỏi nàng. Vô Cố ngươi còn có đau hay không? Mang theo điểm nước nở, đem Cố Niệm giai cảm động cũng mũi đau xót. Nàng lắc đầu một cái, không đau. Tiểu Ngư ngẩng đầu lên nhìn lấy Cố Niệm giai, bà nội chu nói ngươi bị người xấu bắt lại, cảnh sát kia hiện tại đem người xấu bắt lại sao? Tức giận ngứ khí Bộ dáng của tiểu tiểu, lại có như thế mấy phần tiểu khí khái của nam tử hán, cố niệm dai dơ tay lên, tại trên đầu nhỏ của hắn xoa xoa, ừ, đem người xấu bắt lại. Nàng quý đầu tại trên ớp của hắn hôn một cái. Tiểu ngư thịt thịt tay nhỏ lại ôm chặt nàng, tiểu ngư trưởng thành bảo vệ cô cô. nhõng nhẽo phát ra thề, để cho cố niệm dai vừa cảm động lại cảm thấy đáng yêu buồn cười. Tay nàng lại không được nhào nặn đầu hắn, thật là ta bảo bối tốt. Cô cháu hai tận tình chán ngán, dì chu thu thập xong nàng mang tới hành lý, sau đó đến mép giường đau lòng hỏi cố niệm dai, dai dai, ngươi khá hơn không? Cố niệm dai gật đầu tốt hơn nhiều cuối tuần thì có thể xuất viện về nhà. Nàng đi theo ánh mắt dì chu, liếc nhìn lên lời hại nhất phần gốc bắp đùi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Dì Chu nghe nói có thể xuất viện, rất vui vẻ, tốt nhất có thể sớm trở về Hải thị, ở trong nhà cái gì đều thuận lợi, chiếu cố người cũng nhiều. Cố Niệm Sai gật đầu, "Ừ." Lúc này, cửa phòng bệnh lại mở rồi, một đạo âm thanh quen thuộc theo cánh cửa truyền tới. "Sai Sai, ta nấu cháo, ngươi uống nhanh một chút." Trong tay Tôn lão sư bưng một cái màu hồng chén, người không tới âm thanh tới trước, chờ vào cửa nhìn thấy Dì Chu còn có lâm tiểu ngư bước chân nàng dừng lại ngẩn người một chút Ngạch a gì cố niệm dai mỉm cười cùng tôn lão sư lên tiếng chào hỏi sau đó tay chỉ Dì Chu đối với nàng giới thiệu đây là Dì Chu hôn an sở căng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 1353. Nếu là có cái cháu trai mập mạp liền tốt rồi ba. Tôn Lão Sư cùng dì chu lẫn nhau gật đầu ra hiểu. Cố niệm sai lại đối với Tôn Lão Sư giới thiệu Lâm Tiểu Ngư. Đây là anh ta hài tử Tiểu Ngư. Tôn Lão Sư nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng trợn mắt nhìn tập mắt. Mắt lóng lánh nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư. Tên Tiểu Tử này cùng chị dâu ngươi lớn lên cũng thật giống. Thật là đẹp mắt nàng vừa nói một bên hướng trước mặt tiểu ngư đi cố niệm giai nói thật ra thì lớn lên càng giống như anh ta nàng thấy tên tiểu tử này mới nhìn thời điểm liền cảm thấy giống như tôn lão sư không phải là không nhìn ra tiểu ngư lớn lên giống như cố niệm thâm chẳng qua là nàng không hài lòng lắm cố niệm thâm đối với cố niệm thâm có ý kiến. Cho nên không muốn nói cố niệm thâm, càng không muốn khen hắn. Nàng biếu môi một cái, tiếp lời của cố niệm sai, ngược lại rất đáng yêu là được. Nói lấy nàng đi tới đầu giường, đem trong tay bưng cháo thả vào trên tủ đầu giường. Sau đó đi tới trước mặt lâm tiểu ngư, cúi người xuống cười híp mắt xích lại gần tiểu ngư. Ôi trao nha, thật sự là đáng yêu chết rồi, nhìn cái này khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn lấy tiểu ngư thì ủi ủi khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng quả thực không nhịn được xuất thủ. Hai tay nâng lên mặt của tiểu ngư thích đến không được rồi. Dì chu không chút nào khiêm tốn tiếp lời. Ừ đứa nhỏ này mang đi ra ngoài đều nói đáng yêu có thể tuyển người hiếm rồi. Lâm tiểu ngư bị tôn lão sư khen một trận rất mộng bức. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đen lúng liếng cặp mắt nhìn chằm chằm tôn lão sư nhìn hồi lâu thật tò mò thân phận của tôn lão sư. Hắn quay đầu hỏi cố niệm dai cô cô, A-di này là ai vậy? Nghe được tiểu tử gọi nàng A-di, tôn lão sư dĩ nhiên là vui vẻ, chứng minh nàng trẻ tuổi. Nụ cười trên mặt nàng mở thêm rồi, đưa tay nhẹ nhàng nắm mặt của tiểu ngư, cải chính hắn xưng hô tiểu tử. Ta cũng không phải là A-di rồi, ngươi đến kêu bà nội ta. Nàng nhưng là phải làm cô ruột của hắn bà bà. Bối phần cũng không thể dối loạn. Cố niệm dai cười đối với Tiểu Ngư giới thiệu tôn lão sư, đây là mẹ của Trương Cảnh Ngộ, ngươi kêu bà nội. Lâm Tiểu Ngư biết tên của Trương Cảnh Ngộ, biết cố niệm dai nói tới ai, mẹ của lão sư thúc thúc. Hắn có chút kích động có phải hay không là lại có thể thấy lão sư thúc thúc rồi hả? Cố niệm dai gật đầu, ừ. Tôn lão sư nghe xong Tiểu Ngư giọng nói kia, rất hiển nhiên là nhận biết Trương Cảnh Ngộ, nàng có chút kinh ngạc. Ngươi biết trương cảnh ngộ sao? Tiểu ngư gật đầu, ta thích lão sư thúc thúc, hắn dẫn ta ăn thật nhiều đồ ăn ngon, còn bồi ta đánh cờ rồi. ngữ khí của hắn cùng ánh mắt, không che giấu chút nào đối với trương cảnh ngộ thích. Tôn lão sư nhìn ra, lập tức nói. Hắn thì ở cách vách phòng bệnh, hiện tại hắn cũng có thể bồi ngươi đánh cờ. Quá tốt rồi, vừa có thể thu hoạch tiểu trợ công một viên. Có tên tiểu tử này. Nhất định sẽ làm ít công to. Có thật không? Tiểu ngư nhãn tình kích động sáng lên. Rất muốn lập tức liền đi qua tìm trương cảnh ngộ. Tôn lão sư gật đầu đương nhiên là thực sự. Tiểu ngư vô cùng vui vẻ, quá tốt rồi. Cố niệm dai. Cũng quá dễ lừa rồi đi, như vậy rất dễ dàng bị bắt cóc được không? Thật lo lắng một mình hắn ra ngoài sẽ bị người con buôn bắt cóc. Nhìn lấy lâm tiểu ngư không phòng bị chút nào muốn cùng tôn lão sư đi trong lòng cố niệm dai nhổ nước bọt Tôn lão sư cùng lâm tiểu ngư nói xong, rất tự nhiên rắc tay lâm tiểu ngư, sau đó đối với cố niệm dai chào hỏi. Dai dai, ta mang hải tử đi cảnh ngộ bên kia chơi một hồi, ngươi nếu là rời giường liền qua tới ha. Sau đó liền rắc tiểu ngư hướng ngoài cửa đi rồi. Cố niệm dai... Nàng đều đem hài tử mang đi, nàng còn có thể nói cái gì? Đưa mắt nhìn tôn lão sư cùng lâm tiểu ngư đi ra phòng bệnh cố niệm giai từ từ chuyển nhích người, muốn xuống giường. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1354. Nếu là có cái cháu trai mập mạp liền tốt rồi bốn Dì Chu lập ngựa đi lên hỗ trợ Bị cố niệm sai cử tuyệt Dì Chu ngươi không cần diều ta Chính ta thử xem Nàng đẩy ra tay dì Chu Tiếp tục xách một chân hướng dưới giường chuyển Dì Chu nhìn nàng đau rất cật lực bộ ráng Rất là thương tiếc Nhiều lần muốn đưa tay đi hỗ trợ Có thể lại cảm thấy xác thực Muốn cho nàng tự rèn luyện một cái Có trợ giúp hồi phục Ngươi cẩn thận một chút. Cố niệm dai tay vịn mép giường từ từ tìm tòi đến cuối giường. Dì Chu ở một bên đi theo, lo lắng nhắc nhở, rất sợ nàng không chịu được. Một đôi tay thời khắc làm xong đi đón nàng chuẩn bị. Không có việc gì. Cố niệm dai cắn răng lắc đầu đi tới cuối giường. Cái chán của nàng đã toát ra một tầng mồ hôi, xe lăn ngay tại chân bên. Nàng chậm rãi khom người ngồi xuống. Dì Chu ở phía sau đem xe lăn đi phía trước đẩy một chút thuận lời cố niệm dai ngồi. Ngồi xuống trong nháy mắt cả người đau đớn giảm bớt rất nhiều cố niệm dai thở phào nhẹ nhõm hai tay dựng ở trên tay viền cái ghế chầm thở ra một hơi. Sau đó đi đem tôn lão sư đưa tới một chén cháo uống, liền hướng trương cảnh ngộ phòng bệnh đi. Lâm tiểu ngư bị tôn lão sư mang về trương cảnh ngộ phòng bệnh cũng không có lập tức để cho hắn cùng trương cảnh ngộ đánh cờ, mà là rất nhanh nắm giữ tiểu tử yêu thích. Đối với hắn tiến hành đầu uy, tiểu ngư ngồi ở trên ghế salon trước mặt thả một nhóm ăn đều là tôn lão sư hai ngày nay buồn chán đi làm. Nàng ở phủ cận đây thuê cái nhà trọ bên này lại có lâm ý thiển chiếu cố. Nàng mỗi ngày sẽ làm tất cả cơm cho lâm ý thiện còn có cú niệm dai bọn họ ăn Trong tay tiểu tử cầm lấy tiểu hoa quyển còn chưa ăn xong Tôn lão sư lại cho hắn bưng tới một chén cháo Cái này có uống hay không Tiểu tử nhìn cũng không nhìn liền gật đầu ăn Hắn đối với ăn luôn luôn ai đến cũng không có cự tuyệt Tôn lão sư bưng chén Ngồi ở bên cạnh tiểu ngư cười nhìn khuôn mặt nhỏ của hắn nói Trong nhà của ta còn có thật nhiều đồ ăn ngon, ta còn có thể làm đường thấu ngư, sườn xào chua ngọt cùng đủ loại đủ kiểu cánh gà. Những thứ này đều là tiểu tử thích ăn, nghe được miệng hắn nước đều muốn chảy ra, hắn dùng lực gật đầu, ta cũng thật muốn ăn. Trong mắt của tôn lão sư thoáng qua một vết rào hoạt, nàng cười hỏi tiểu ngư, vậy ngươi để cho cô cô ngươi dẫn ngươi đi nhà ta ăn có được hay không? Tiểu ngư đương nhiên là rất muốn đi có thể sao. Tôn lão sư gật đầu đương nhiên là có thể năm nay ăn tết ngươi kéo lấy cô cô ngươi cùng đi nhà ta qua. Ta mỗi ngày cho ngươi làm đồ ăn ngon không mang theo giống nhau. Tiểu ngư không chút do dự gật đầu được. Trương cảnh ngộ nhìn lấy tôn lão sư rất không nói gì. Tôn lão sư chú ý tới ánh mắt của hắn cau mày hỏi. Ngươi như thế nhìn lấy ta làm gì trương cảnh ngộ từ tốn nói, ta hiện tại có chút có thể hiểu được ba ta vì sao lại cùng với ngươi ở chung một chỗ rồi. Quả thật là không chừa thủ đoạn nào. Lời này nghe một chút cũng không phải là lời khen gì, tôn lão sư cao mày, ngươi tiểu tử thúi này là có ý gì. Nàng cầm lên một cái gối hướng giường bên kia đập, ôm gối rơi xuống đất. Lúc này, cố niệm dai tới rồi, cửa phòng không có đóng, cố niệm dai trực tiếp đi vào. Đúng dịp thấy tôn lão sư hướng trương cảnh ngộ ném gối, không khí trong phòng rất sung sướng, nàng không tự chủ được cong môi cười lên. Ánh mắt nàng trước theo trên mặt trương cảnh ngộ quét qua, sau đó rơi vào trên người tiểu ngư, tiểu ngư ngươi lại đang ăn. Tiểu ngư vừa ăn vừa nói, bánh bao bà nội làm ăn thật ngon. Tôn lão sư cười khá hả tiếp lời, đây là bánh bột mì A bảo bối. Tay nàng ôm lấy tiểu ngư, nghĩ thầm tiểu bảo bối. Ngàn vạn lần không nên quên lời mới vừa nói. Cô tổ ngươi có muốn ăn hay không? Hôn an sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1355 Tiểu tử thúi chú cô sinh một Tiểu ngư cầm một bánh bột mì đưa cho cú niệm sai Cú niệm sai lắc đầu cô cô không ăn, ngươi ăn đi Tiểu ngư ô một tiếng buông xuống cái đó bánh bột mì ăn khát rồi Hắn bắt đầu uống nước Tôn lão sư nhìn lấy hắn, hâm mộ không được rồi cảm thán giọng nói Tiểu hài tử này chính là đáng yêu, nếu là ta có một đứa cháu trai mập mạp như vậy liền tốt rồi. Trong lời nói rõ ràng có lời. Cố niệm sai nghe, bà năng đưa mắt về phía trương cảnh ngộ. Không biết sao gò má nóng lên. Trương cảnh ngộ cũng có chút lúc túng, hắn cau mày nhìn lấy tôn lão sư. Lại tới rồi. Nàng mới vừa rồi dẫn tiểu ngư vào cửa, đã nói qua những lời này. Cô cô, chúng ta năm nay đi nhà lão sư Thúc Thúc ăn Tết đi. Tiểu ngư bỗng nhiên nói. Cố niệm dai hiếu kỳ hắn tại sao muốn đi trương cảnh ngộ nhà ăn Tết, tại sao? Mẹ của lão sư Thúc Thúc sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon có được hay không? Tiểu ngư bây giờ đối với trương cảnh ngộ nhà vô cùng hướng tới. Hắn một mặt lấy lòng nô cười nhìn lấy cố niệm dai. Cố niệm dai lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra im lặng nhìn về phía tôn lão sư. Giống nhau mưu kế, nàng đã từng cũng cố gắng đối với nàng dùng tới, nói cái gì nhà nàng có rất nhiều đồ bổ. Không đúng, nàng sau đó lại cùng nàng nói điều kiện nhà bọn họ không được, trương càng gặp ba ba còn muốn chữa bệnh, có thể lại có không ăn hết tổ yến đồ bổ, là cái gì gì? Cố niệm dai cẩn thận trở về suy nghĩ một chút. Khi đó tôn lão sư hình như là nói như vậy, nàng nhớ không lầm. Suy nghĩ, nàng nhìn về phía tôn lão sư, hiếp mắt, ánh mắt hồ nghi. Nhìn tôn lão sư rất trột dạ. Nàng cười ha hả hỏi. Dai dai ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Làm sao cảm giác ánh mắt của đứa nhỏ này có cái gì không đúng? Có phải là nàng hay không tâm tư bị nàng nhìn ra rồi hả? Cố miệng dai ngoài cười nhưng trong không cười lắc đầu, không có cái gì Trả lời tôn lão sư một câu, nàng lại mỉm cười nhìn về phía lâm tiểu ngư Tiểu ngư trương lão sư điều kiện nhà bọn họ không được, trong nhà rất nghèo Ba ba trương lão sư còn muốn chữa bệnh, chúng ta liền không đi nhà bọn họ rồi Đem bọn họ nhà ăn đều ăn xong, bọn họ sẽ chết đói Ha ha, nhà bọn họ nghèo đừng nói ba ba trương cảnh ngộ là làm gì quang mẹ nàng từng tại đại học a làm lão sư một điểm này điều kiện gia đình liền không biết kém hơn nữa lần này trương cảnh ngộ tới thủ đô nhìn nữ thần buổi biểu diễn đặt vẫn là khách sạn tốt như vậy vé phi cơ lúc bọn họ tới tất cả đều là hắn đặt nàng tin mẹ hắn chuyện hoang đường lại tin tưởng nhà bọn họ nghèo Tiểu ngư nghe xong lời của cố niệm dai, ngẩng đầu lên nhìn lấy tôn lão sư, hỏi. Bà nội, nhà các ngươi không có tiền sao? Thật đáng thương nha. Nhà lão sư thúc thúc làm sao đáng thương như vậy? Ngạch. thông minh như tôn lão sư đương nhiên đoán được cố niệm dai khẳng định đoán được nàng trước nói nhà bọn họ nghèo là lừa nàng. Có thể cho dù nàng đoán được, nàng cũng không thể tự kiềm chế nói ra đánh mặt chính mình. Nàng mím môi, không muốn biết làm sao trở về lâm tiểu ngư Tiểu tử còn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn Sạch sẽ cặp mắt sáng người đơn thuần nhìn lấy nàng Nàng không cho cách đáp lời còn không được Nhưng là thừa nhận nghèo đi Tên tiểu tử này khả năng liền nghe lời cô cô hắn Không đi nhà nàng bước sang năm mới rồi Nhưng nếu như không thừa nhận đi Lại đánh mặt Quả nhiên Cái này nói dối vẫn không thể nói Tôn lão sư suy nghĩ thật lâu, rất lưu túng cười đối với tiểu ngư nói. Điều kiện là rất giống nhau, nhưng ăn uống vẫn phải có. Bây giờ trong nhà điều kiện kém đi nữa, còn có thể chết đói hay sao? Nghĩ như vậy, nàng lại sức lực chân. Không sao. Tiểu ngư lắc đầu một cái, một mặt ngây thơ mà nói. Bên trong bọc của ta còn rất nhiều tiền, ta còn có tiền mừng tuổi tại bạch sắc thúc thúc nơi đó. Có thể mua thật nhiều đồ ăn ngon cho bà nội còn có lão sư thúc thúc ăn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1356. Tiểu tử thúi chú cô sinh hay. Nói lấy khóe miệng của hắn mím một cái, mặt mày cong cong cười lên. Cười rất ngọt. Rất thuần khiết, rất hiền lành, để cho tôn lão sư ái náy vô cùng. Nàng lưu túng hơn rồi, đưa tay tại trên đầu của tiểu ngư sờ sờ, thật là đứa trẻ tốt, bà nội ngươi thật là có phúc. Trong giọng nói không khỏi lại toát ra hâm mộ. Nếu là nàng có lớn như vậy một cách mập cháu trai liền tốt rồi. Tiểu ngư cảm thấy tiền của hắn có thể giải quyết chương cảnh ngộ nhà nghèo khó vấn đề. Lại tiếp tục kêu cứu niệm dai đi chương cảnh ngộ nhà ăn tết. Cô cô chúng ta đi nhà lão sư thúc thúc ăn tết đi. Một bầu ngữ khí cứ quyết định như vậy. Cố niệm dai. Nhà bọn họ làm sao lại ra như vậy một cách ăn vặt hàng. Người chương cảnh ngộ nhà tại Đông Bắc. Hắn rốt cuộc có biết Đông Bắc có xa lắm hay không. Nàng cau mày im lặng nhìn lấy hắn. Tiểu tử thấy nàng không nói lời nào, biết nàng không muốn đi, đứng dậy chạy đến bên người nàng, ôm lấy cánh tay của nàng cầu nàng cô cô, chúng ta kêu đa đi môn mi cùng nhau có được hay không. Hắn muốn ăn đường thấu ngư, sườn xào chua ngọt cùng rất nhiều khẩu vị cánh gà. Suy nghĩ đều phải chảy nước miếng rồi. Cố niệm dai nghe tiểu ngư nói muốn lâm ý thiện cùng cố niệm thâm cũng cùng đi, nàng sảng khoái đáp ứng, được. Chỉ cần đa đi môn mi ngươi đồng ý đi, ta liền đi chung với ngươi. Chớ hòng mơ tưởng. Chỉ dâu trước không cần suy tính, anh hắn ngạo kiểu như thế, đừng nói đi nhà người ta bước sang năm mới rồi, coi như là đi nhà người ta thăm nhà cũng không có khả năng. a, tiểu ngư đối với chính mình rất có lòng tin, tin tưởng lâm ý thiện cùng cố niệm thâm nhất định sẽ đáp ứng hắn, đa đi môn mi nhất định sẽ đi. Trong lòng có dự tính. Quá tốt rồi, ăn Tết có thể đi nhà lão sư thúc thúc ăn như thế nhiều đồ ăn ngon rồi. Tiểu tử suy nghĩ, rất hưng phấn đi tìm trương cảnh ngộ chơi rồi, lão sư thúc thúc, chúng ta tới đánh cờ đi. Nàng chạy đến mép giường trực tiếp cởi dày bò lên giường. Trên giường trương cảnh ngộ bàn nhỏ bàn kéo ra, tiểu tử nằm ở bàn nhỏ bàn thượng khán trương cảnh ngộ. Tôn lão sư lập tức đem mới vừa để cho người mua lại cờ tướng cầm tới đặt ở bàn nhỏ trên nền. Trương Cảnh Ngộ còn nằm không thể ngồi lên, liền giơ tay lên đều khó khăn, cố niệm giai mau đánh tiêu tiểu ngư ý nghĩ, tiểu ngư Trương lão sư bị bệnh, muốn nghỉ ngơi cho khỏi, ngươi không thể như vậy quấy rầy. Tiểu ngư nhìn một chút Trương Cảnh Ngộ bộ dáng kia, mặc dù rất muốn cùng hắn chơi, nhưng cũng rất hiểu chuyện, gật đầu một cái nói: "Được rồi, chờ lão sư thúc thúc tốt lại bồi ta đánh cờ." Nói lấy hắn lập tức muốn xuống giường Trương cảnh ngộ cười nói Không có việc gì, ván kế tiếp Sau đó hắn vừa nhìn về phía tôn lão sư Mẹ, ngươi qua đây đem tay của ta làm một chút Tay hắn nhất không lanh lẻ Cần giúp mới có thể thả vào bàn nhỏ trên nền Tôn lão sư biết tình huống của hắn Đánh một ván cờ cũng không ảnh hưởng cho nên đồng ý Tiểu ngư rất thông cảm Trương Cảnh Ngộ là một cái bệnh nhân, nhanh chóng đem cu vô cô. Hát từ. Quân trắng đều dọn xong, sau đó hắn rất hào phóng ngữ khí đối với Trương Cảnh Ngộ nói. Ta đây để cho lão sư thúc thúc mấy con cờ. Trương Cảnh Ngộ. Hắn lại bị một đứa bé để cho con cờ. Suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy buồn cười, muốn đi sờ sờ đầu của tiểu tử một cái, nhưng là có lòng dư lực không đủ. Chỉ có thể lắc đầu một cái Hai người giống như là chu du đánh hoàng cái Một người muốn đánh Một người muốn bị đánh Cố niệm giai cũng không có cách nào Nàng xe lăn chuyển tới mép giường Dựa vào tiểu ngư bên này Không lâu lắm Lâm tiểu ngư con cờ liền bị trương cảnh ngộ ăn Chỉ còn lại một cái ngựa Cùng nhà mình một cái giống một người lính rồi Không có cái gì tử có thể di chuyển Tiểu tử chỉ có thể đồng giống Mắt thấy trương cảnh ngộ pháo bước kế tiếp liền muốn đem hắn sống ăn. Cố niệm dai không nhìn được nhắc nhở tiểu ngư ngươi làm sao có thể đi nơi đó đây. Hắn pháo muốn ăn giống. Hôn an sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1357. Tiểu tử thúi chú cô sinh ba. Tiểu ngư nhìn một cách đích xác là như vậy trong lòng nóng này rồi, nhưng hắn lại rất sĩ diện, không muốn hồi cờ. Chỉ có thể ảo não trách cứ cố niệm dai cô cô ngươi không thể nói chuyện. Cố niệm dai? Ô! Nàng chu mỏ nhỏ giọng mắng lâm tiểu ngư thật là một cái thằng nhóc ngốc. Đúng như dự đoán, trương cảnh ngộ bước kế tiếp dùng pháo đem tiểu ngư giống ăn. Lần này hắn chỉ còn một cách ngựa cùng binh lính còn có lão tướng rồi Tiểu tử không tiếp thủ nổi sự thật này Hắn đỏ mắt quái cố niệm dai Hừ thì trách cô cô nói Cố niệm dai Nàng liền nói một câu nói Thua thì trách nàng rồi hả Lâm tiểu ngư mang theo tiếng khóc nức nở Tôn lão sư lập tức sang đây xem Nhìn thấy trên bàn tờ cuộc diện Nàng bĩu môi một cái Nếu như không phải là nhìn tại trương cảnh ngộ là một cách bệnh nhân, nàng khẳng định tát hắn mấy bàn tay. Như vậy sẽ không tới chuyện. Nàng nhanh đi dỗ tiểu ngư, tiểu ngư không tức giận còn có cơ hội đây, bà nội đến giúp ngươi nhìn một chút. Tôn lão sư mỉm cười ngồi vào bên cạnh tiểu ngư, dạy hắn làm sao xuống, chúng ta đem ngựa nhảy lên. Nàng nắm tay tiểu ngư rơi xuống con cờ, sau đó cho trương cảnh ngộ nháy mắt. Trương cảnh ngộ hiểu được ý của nàng, mặc dù rất bất đồng ý nàng giáo dục quan điểm, nhưng vẫn là không có để cho nàng thất vọng, không nhúc nhích mục tiêu của tôn lão sư con cờ. Tôn lão sư lại nắm tay tiểu ngư cầm lên còn sót lại con ngựa kia thổi rớt trương cảnh ngộ pháo. Trương cảnh ngộ ra vẻ kinh ngạc, ngạch, ta pháo muốn bị ăn sạch rồi. Lâm tiểu ngư nhìn hắn cái kia bất ngờ không kịp đề phòng bộ dáng, vui vẻ cười lớn. Ha ha ha, ta muốn ăn ngươi pháo rồi. Cố niệm dai. Thật ngây thơ, mẹ con hai liên hợp lại rỗ một cách năm tuổi vẫn chưa tới tiểu hài tử. Trương cảnh ngộ rất bén nhạy bắt được cố niệm dai ở một bên mắt trợn trắng. Hắn cau mày nhìn lấy nàng hỏi. Ngươi dường như không phục lắm. Cố niệm dai lạnh rên một tiếng, rất khinh thường. Trong thời gian này, tôn lão sư mang theo tiểu ngư. Dùng con ngựa kia, giết tới trương cảnh ngộ xào huyệt. Nhưng liền một con ngựa rồi, nghĩ thắng khẳng định là không được. Bàn cờ này nhất định là cờ hội. Tôn lão sư dứt khoát đem cờ cho lăn lộn rồi, nói tiếp. Tiểu ngư để cho cô cô ngươi cùng thúc thúc ván kế tiếp, xem bọn hắn ai lời hại một chút có được hay không. Cố niệm dai nghe vậy, cau mày trợn mắt nhìn tôn lão sư. Lão nhân ra nàng tại sao như vậy à Nàng làm sao có thể xuống qua nàng xấu bụng rào hoạt con trai Tiểu ngư rất đồng ý tôn lão sư đề nghị cười đối với cố niệm dai nói Cô cầu ngươi cùng lão sư thúc thúc ván kế tiếp ta cho ngươi cố gắng Hắn rất tích cực lập tức cho cố niệm dai cùng trương cảnh ngộ bày cờ Cố niệm dai cử tuyệt ta mới không dưới cờ đây Nàng mới không muốn ở trước mặt tên tiểu tử này mất mặt đây. Tiểu ngư không muốn cho nàng xuống, cô cô ngươi ván kế tiếp sao? Đối mặt như vậy đáng yêu cháu ruột làm nũng, cố niệm dai có chút chống đỡ không được, chỉ muốn sủng lấy. Nàng rõ ràng có chút động dung. Lúc này, trương cảnh ngộ âm thanh lại không nhanh không chậm vang lên, ta để cho ngươi ba cái tử. Cố niệm dai cảm giác được sâu đậm làm nhục. Nàng cau mày trở về trương cảnh ngộ, ai muốn ngươi để cho. Lạnh rên một tiếng, nàng lăn xe lăn hướng mép giường lại nhích lại gần. Sau đó hai tay vỉn mép giường cật lực đứng lên. Lâm Tiểu Ngư cùng Tôn Lão Sư đều quan tâm muốn diều nàng, bị nàng dùng ánh mắt cho ngăn cản. Nàng cắn răng, dựa vào lực lượng của chính mình ngồi lên trương cảnh ngộ giường, như vậy một cách ngắn gọn quá trình trên đầu của nàng lại toát mồ hôi trương cảnh ngộ nhìn lấy nàng đau lòng muốn đưa tay đi giúp nàng xoa một chút mồ hôi. Nhưng là... Có lòng không đủ lực. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1358. Tiểu tử thúi chú cô sinh bốn. Cố niệm dai ngồi lên giường, lập tức bắt đầu động cờ, nàng đối tượng cờ không phải là rất hiểu, chỉ biết đại khái quy tắc, biết mấy cách lão sáo lộ. Nàng dựa theo trong đó một cái sáo lộ đi. Không ra nàng dự liệu, rất nhanh liền bị trương cảnh ngộ ăn ra đinh lưa thưa. Thắng bại đã liếc qua thấy ngay rồi. Tôn lão sư nhìn lấy nghiêm túc trương cảnh ngộ, tức giận không biết nói làm thế nào mới tốt, rót cho hắn ly nước cảnh ngộ. Uống chút nước, nàng bưng ly nước đi tới bên cạnh trương cảnh ngộ ngồi xuống, một cái tay khác ở sau lưng trương cảnh ngộ, dùng sức bấm hắn một chút. Tên tiểu tử thúi này thật muốn tức chết hắn, làm sao như thế thằng nam đáng đời đuổi theo không được vợ. Cũng không biết nhường một chút người tiểu cô nương. Trương cảnh ngộ tiếp thu được tôn lão sư áng chỉ, rất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem trong tay gẹp con cờ, thả về tới chỗ cũ, đồng dựa vào duyên còn không có ra đồng tới xe. Ăn bên cạnh cố niệm giai tiểu binh đụng phải cố niệm giai xe. Tiểu ngư đều nhìn ra cách này con cờ đi rất ngu, hắn đơn thuần ở một bên cười nhạo trương cảnh ngộ, lão sư thúc thúc ngươi thực ngốc, ngươi như vậy cô cô ta xe liền đem xe của ngươi ăn thịt ác. Tôn lão sư cười tiếp lời, hắn chính là đần. Không có cô tố ngươi thông minh. Tiểu ngư lại quay đầu nhìn về phía cố niệm dai, lão sư thúc thúc thật đần cô tố ngươi thật là lợi hại. Lợi hại cái giám. Cái tên này là đang vũ nhục nàng sao? Như thế liếc qua hiểu ngay cuộc diện, hắn cũng có thể đem xe thả vào nàng giống trong miệng. Hắn là cảm thấy đến một bước này hắn đã thắng rồi cố ý làm như vậy. Nhục nhã nàng, liền giống với trong trò chơi, phe địch rõ ràng đã đánh tới bọn họ thủy tinh rồi thắng chắc, nhưng bọn họ liền đứng ở nhà bọn họ nước suối miệng không đầy, còn đem trang bị đều bán hết. Liền vì trang bức, nhục nhã bọn họ. Cố niệm sai càng nghĩ càng tức giận, đưa tay đem cuộc cờ làm hỏng, không chơi rồi. Tức giận, tôn lão sư không biết nàng tại sao đột nhiên tức giận, sốt ruột hỏi. Thế nào? trương cảnh ngộ cũng cau mày. Cố niệm sai không để ý mẹ con bọn hắn hay, nhìn lấy tiểu ngư nói. Tiểu ngư ta trở về, ngươi một hồi chính mình trở lại biết không? Tiểu ngư đối với cố niệm sai bất thình lình tâm tình cũng rất mộng bức. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhìn ra cô cô hiện tại rất không vui. Hắn không dám hỏi cái gì, gật đầu một cái khôn khéo, ô, một tiếng. Cố niệm dai đối với tiểu ngư dặn dò xong từ từ hướng dưới giường chuyển. Tôn lão sư hỏi. Dai dai ngươi không nhiều ngồi một hồi sao? Cố niệm dai lắc đầu, không ngồi trở về đi xem sách. Nàng hai chân rốt cuộc chuyển xuống đất rồi quá trình này rất chật vật. Nàng phồng quai hàm thổi thở ra một hơi chuẩn bị đứng lên hướng xe lăn chuyển. Bỗng nhiên, nam nhân một bàn tay lớn bắt được cánh tay của nàng bảo bảo. Trong âm thanh ẩn nhìn đau khổ đặc biệt rõ ràng. Cố niệm sai cùng tôn lão sư đều cả kinh ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trương cảnh ngộ. Người điên rồi. Tôn lão sư mới vừa mở miệng muốn trách cứ trương cảnh ngộ cố niệm sai âm thanh cướp ở trước mặt nàng. Mặc dù là trách cứ có thể khó nén thương tiếc cùng khẩn trương. Tôn lão sư ánh mắt nhanh chóng theo trên mặt cố niệm dai quét qua trong bụng đối với chương cảnh ngộ đau lòng lại thoáng đã ít một chút. Nếu như đau một chút có thể để cho bọn họ có tiến triển cái kia cũng đáng. Ngược lại đều đã đau đớn, vậy thì đau đáng giá một chút đi. Suy nghĩ, nàng cao mày khiển trách chương cảnh ngộ, ngươi đứa nhỏ này đại phu nói không thể lộn xộn ngươi làm sao không nghe. Một chút thời gian, trương cảnh ngộ liền đầu đầy mồ hôi, gương mặt tuấn tú lúc thì trắng một trận đỏ. Cố niệm sai có thể tưởng tượng hắn có bao nhiêu đau. Nàng quan tâm hỏi. Lão sư ngươi như thế nào đây? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1359 Lão sư thúc thúc cho cô cô tin một Chương cảnh ngộ tét miệng Dùng sức cười lắc đầu một cái Tay là tại không thể dùng lực Bất đắc dĩ buông lòng cánh tay của cố niệm Gai, Tay tuột xuống Sau đó hắn thở hào hển hỏi cố niệm Gai, Ngày hôm qua để cho ngươi nhìn luận văn ngươi xem rồi chưa Hắn cách này một nói sang chuyện khác Đem một bên tôn lão sư cho xét lo lắng Hẳn không thể đi lên đẩy cố niệm dai một cái để cho bọn họ hai đụng vào một khối. Nàng giống như nhìn một bộ phim thần tượng não tâm quấy nhiễu phổi hy vọng nam nữ chủ cảm tình tiến triển nhanh một chút. Chương cảnh ngộ như vậy nhân vật nam chính, nếu không phải là con trai của nàng, nàng khẳng định mắng chết hắn. Coi như là con trai của nàng, nàng cũng vẫn là muốn mắng hắn kinh sợ hàng. Thật sự kinh sợ. Tôn lão sư sút ruột chen vào nói, cảnh ngộ chán của ngươi đều toát mồ hôi, có muốn hay không kêu đại phu tới xem một chút. Nàng vừa nói một bên shift lại gần Trương Cảnh Ngộ, khẩn trương lo lắng bộ dáng. Không cần rồi. Trương Cảnh Ngộ lắc đầu một cái, ngữ khí tận lực bình tĩnh. Có thể nhíu mi tâm bại lộ hắn có bao nhiêu đau. Cố niệm giai nhìn lấy rất không đành lòng, nhẹ giọng trách cứ, ngươi không nên lộn xộn rồi. Phía sau ngươi làm giải phấu rồi, ngươi không muốn tốt rồi hả? Trương cảnh ngộ cười hỏi ngược lại. Ngươi đang quan tâm ta sao? Hắn lên tiếng, lộ ra chỉnh tề răng trắng. Cho dù sắc mặt tái nhợt, đều vẫn là làm cho người ta cảm giác ánh mặt trời rực rỡ, để cho người cảnh đẹp ý vui. Quả nhiên, đẹp mắt người liền bệnh kiều đều vẫn là đẹp mắt, không công bằng. Cố niệm sai biếu môi tại oán thầm thượng đế không công bằng, ngoài miệng cùng trương cảnh ngộ giải thích ngươi là bởi vì ta bị thương, ngươi nếu là có cái gì hậu di chứng, ta đời này cũng rất khó an tâm. Nàng cũng là bởi vì ái náy cùng ái náy mới quan tâm hắn. Tôn lão sư nghe vậy, cười tiếp lời, không sao. Ngươi có thể gả cho hắn chiếu cố hắn cả đời. Rất tự nhiên ngữ khí, giống như là mưu đồ đát lâu. Cố Niệm Gai. Ha ha, rốt cuộc bại lộ nội tâm rồi sao? Nàng nhấc lên mí mắt, bỏ cho Tôn lão sư một cái cười lạnh ánh mắt. Không đợi Tôn lão sư nói cái gì, Lâm Tiểu Ngư âm thanh bỗng nhiên vang lên cô cô muốn gả cho lão sư thúc thúc sao? Hắn ngửa đầu nhìn lấy Cố Niệm Gai, trong hai mắt lóe lên kích động ánh sáng, thật giống như rất vụn hồ, rất chờ mong Cố Niệm Gai gả cho Trương Cảnh Ngộ. Tôn lão sư cướp ở trước mặt cố niệm dai hỏi lâm tiểu ngư, tiểu ngư ngươi cảm thấy thế nào? Thân thiết ngư khí, nụ cười thân thiết đối với tiểu hải tử tràn đầy mỉm hoạt. Nói xong nàng lại ngẩng đầu một mặt vô hải cười nhìn cố niệm dai, ta chẳng qua là cùng hải tử chỉ đùa một chút, nhìn một chút tiểu hải tử thấy thế nào? Cố niệm dai, giấu đầu lòi đuôi, tiểu ngư gật đầu một cái hưng phấn nói, ta thích lão sư thúc thúc. Muốn cô cô gả cho lão sư Thúc Thúc. Nói lấy hắn tự tay dắt tay Cố Niệm Gai, cô, "Cô cô ngươi gả cho lão sư Thúc Thúc có được hay không?" Như vậy liền có thể thường xuyên ăn đến bà nội của nhà lão sư Thúc Thúc làm thật là tốt ăn, còn có thể thường xuyên để cho lão sư Thúc Thúc cùng hắn chơi rồi. Cố Niệm Gai vốn là không xấu hổ, bị tiểu tử như vậy một giật suy, mặt nóng lên. Nàng cao mày nhỏ giọng khiển trách lâm tiểu ngư đừng nói nhảm. Lâm tiểu ngư rất đơn thuần nói ra nội tâm hắn về điểm kia tiểu ý nghĩ cô cô gả cho lão sư thúc thúc rồi. Ta liền có thể mỗi ngày để cho lão sư thúc thúc chơi với ta mà rồi. Cố niệm sai. Cô cô hắn liền không đáng giá như vậy sao. Điểm nhỏ này cám rỗ hắn liền đem cô ruột của hắn tặng người rồi. Trở về rồi. Cố niệm sai vô cùng đau đớn đối với Lâm Tiểu Ngư lườm một cái, không cho hắn lại cơ hội mở miệng, nàng vừa nhìn về phía chương cảnh ngộ nói. Luận văn xem qua rồi, còn chưa phải là đặc biệt có thể hiểu được. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1360. Lão sư thúc thúc cho cô cô tin hay. Nàng vừa nói một bên đỡ mép giường, ngồi vào xe lăn. Trương cảnh ngộ hỏi. Nơi nào không hiểu. Sắc mặt của hắn còn rất trắng, cái chán vẫn còn đang không ngừng đổ mồ hôi. Có thể thấy mới vừa rồi cái kia một động tác đối với vết thương của hắn dính dáng thật lợi hại. Hắn vào lúc này khẳng định còn say rất đau, cố niệm dai rất lo lắng vết thương của hắn có thể xảy ra vấn đề gì hay không, cao mày nói. Ngươi bây giờ trước không cần lo những thứ này, ta học tập sẽ nghiêm túc, ngươi để cho A-Z kêu đại phu qua đến giúp ngươi kiểm tra một chút vết thương. Nói lấy nàng chuyển xe lăn rời đi. Tôn lão sư cùng ở phía sau cố niệm dai dặn dò, dai dai không quan trọng, ngươi lấy tới. Ta cũng có thể giúp ngươi xem một chút, không biết hỏi ta là được rồi. Trong lòng của cuộc cố niệm sai. Lão sói sám. Nàng mỉm cười nói. Ta trở về trước nằm một hồi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏi đi. Đến cánh cửa, nàng lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía lâm tiểu ngư. Tiểu ngư ngươi có theo hay không ta trở về. Tôn lão sư cũng hỏi tiếp tiểu ngư. Tiểu ngư ở lại chỗ này bồi bà nội trò chuyện có được hay không? Trên mặt như cú treo thân thiết mỉm cười để cho người căn bản tự tuyệt không được. Tiểu tử rất vui lòng gật đầu, được. Nơi này có thật nhiều đồ ăn ngon, hắn còn chưa ăn đủ đây. Cú niệm sai thấy tiểu ngư đối với tôn lão sư không chút nào phòng bị tại nội tâm nhổ nước bọt chính mình. Lúc trước nàng rốt cuộc có bao nhiêu đơn thuần. Lại một chút cũng không nhìn ra lão thái thái này tâm tư, nàng nói tại sao dường như ở trên người lão nhân gia nàng cảm nhận được tình thương của mẹ. Nguyên lai nàng thật sự muốn làm mẹ nàng coi nàng là con dâu một dạng chiếu cố. Bất quá cái này cũng chứng minh cảm giác của nàng không có sai, đích xác là tình thương của mẹ sao. Như vậy thời gian nếu là lại kéo dài một đoạn thời gian. Nàng bị mẹ con bọn hắn hay cho gạt bán nàng khả năng còn đần đồn giúp bọn hắn đếm tiền Cố niệm sai trở lại phòng bệnh của mình Dì chu cho nàng rót ly nước Nàng đem thuốc uống Sau đó nàng dựa vào ở đầu giường đọc sách Đều là chương cảnh ngộ trước cho nàng những thứ kia học tập tài liệu Lâm ý thiện để cho người cho nàng theo thành phố A lấy tới Nàng cảm thấy nếu như không thích chương cảnh ngộ Thì càng nên học tập cho giỏi, có một cái thành tích tốt, mới có thể có lý chẳng sợ nói sau đó không cần hắn quan tâm. Cũng là đối với hắn tốt nhất hồi báo. Nàng cầm đến những tài liệu này thời điểm cho là trương cảnh ngộ cho nàng đều là hoàn toàn mới không khai phong qua, có thể sau khi lập ra mới biết trương cảnh ngộ lái qua. Phía trên trọng điểm địa phương, trương cảnh ngộ đều dùng bút vòng còn dùng văn tự đánh dấu. Là hắn chữ viết đẹp mắt. Thỉnh thoảng một trang khúc quanh còn sẽ xuất hiện, bảo bảo, hai chữ. Nhiều nhất là, bảo bảo nơi này rất trọng yếu, có thể sẽ thi được, hoặc là, không cho lười biếng, nơi này tầm bút sao một lần. Không khỏi không thừa nhận, nàng mỗi lần nhìn thấy nếu như vậy, trong lòng đều cực kỳ ấm áp. Cố niệm dai lại đang tại khúc quanh địa phương nhìn thấy trương cảnh ngộ dùng đỏ bút đánh dấu nhắc nhở, khóe miệng không tự kìm hãm được dơ lên, ngón tay cây lòng bàn tay tại một hàng kia chữ lên nhẹ nhàng phất qua. Nàng xem rất nhập thần, lâm tiểu ngư đến bên người nàng nàng đều không có phát hiện. Cô cô cái này là lão sư thúc thúc để cho ta đưa cho ngươi. Tiểu tử chỉ có thể âm thanh đã cắt đứt suy nghĩ của Cố Niệm Gai, Cố Niệm Gai chợt ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu tử bàn tay nhỏ nắm phía trước một cái màu hồng tờ giấy nhỏ, đưa cho nàng. Nàng cau mày hỏi: "Thứ gì?" Một bên hỏi một vừa đưa tay nhận lấy tờ giấy. Tiểu Ngư nói: "Đồ của người khác ta không thể nhìn lén nha." Nhõng nhẽo đặc biệt làm người thương. Ngoan ngoãn bảo bối cú niệm dai tại trên đầu của tiểu ngư hôn một cái, sau đó nhìn trong tay màu hồng tờ giấy, cau mày nghi ngờ đem tờ giấy bên ngoài nghiên cứu một cái, sau đó từ từ mở giấy ra cái.